vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuoichuyen.org chương 489 diệt ma tông đại tai nạn thuật lăng thiên vừa ra tay chính là đại tai nạn thuật kinh khủng thần thông tức thì bị lăng thiên thôi diễn đến cực hạn dù sao lăng thiên vốn là lính ngộ ba ngàn đại đạo mặc dù đem lính ngộ diễn hóa đại đạo tước đoạt nhưng là cảm ngộ thứ này không thể bị tước đoạt như thế cảm ngộ nương theo cường hoành năng lượng trong nháy mắt diễn hóa xuất mặt nhập thiên tai về phần lăng thiên thể nội pháp lực như thế nào nghĩ đến tuyệt đối là một con số kinh khủng mặc dù lăng thiên thể nội năng lượng ẩn chứa Hay là đến từ hồng hoang bên trong năng lượng chuyển biến hình thành vĩnh sinh thế giới năng lượng hay là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là khối lượng không đủ, số lượng bổ túc. Lăng thiên thể nội ẩm chứa pháp lực kinh khủng bực nào đoán chừng so mười cái kỷ nguyên thiên quân còn kinh khủng hơn đi. Lăng thiên hiện tại nhục thân, vốn chính là bản thể một giọt tinh huyết diễn hóa. Cách này tinh huyết không có ẩm chứa đại đạo không có ẩn chứa bản nguyên, vẹn vẹn mang theo năng lượng kinh khủng, cùng huyết mạch bên trong liên lụy. ở trong đó năng lượng ẩn chứa, đoán chừng là một cách toàn thắng thời kỳ hỗn nguyên nhất trọng thiên, vĩnh sinh thế giới mạnh nhất cảnh giới cũng chính là a thánh chi cảnh. a thánh chi cảnh coi như năng lượng thêm ra mấy lần, còn có thể hơn được hỗn nguyên chi cảnh sao? mỉm cười, mang theo hiền lành bất quá tại Man Hoang Ma Tông trong mắt, cái này hoàn toàn chính là ác ma đồng dạng mỉm cười. Lúc đầu Lăng Thiên cũng mặc kệ quá nhiều giết chóc, nhưng là những người này hoàn toàn chính là mình muốn chết. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có nhiều như vậy thế giới thủ mạnh vỡ, cũng không biết như thế nào lợi dụng. Còn không bằng đưa cho Lăng Thiên. Nói đến, cái này cũng không trách Man Hoang Ma Tông. Man hoang ma tông bên trong tài nguyên không ít, bất quá đều là một chút khoáng sản tài nguyên. Còn thuần dương đan cố nhiên cũng có, nhưng là số lượng cũng không phải quá nhiều. Còn lấy thuần dương đan diễn hóa cửa dương thánh thủy càng là không có một chút điểm. Kể từ đó, có thể phát hiện thế giới thủ mảnh vỡ bí mật. Nhất là muốn phục sinh thế giới thủ cần cửa dương thánh thủy còn không phải một chút điểm. Nếu như man hoang ma tông có cổ dương thánh thủy, đã sớm lấy ra tu luyện còn biết cho những này gỗ mục đầu đổ vào. Vì vậy, man hoang ma tông bên trong thu thập không ít thế giới thủ mảnh vỡ. Nhưng là những mảnh vỡ này hoàn toàn chính là một cái tín ngưỡng ẩn chứa một loại đạo vận là tu luyện vạn thọ quy nhất công nhu yếu phẩm, về phần thế giới thủ chân chính tác dụng thì là không có phát hiện. Giờ phút này tai nạn vô cùng giáng lâm. Làm cho cả man hoang ma tông ở vào trong khủng hoảng. Oanh! Tựa như sấm rền nổ vang cái này man hoang ma tông bên trong căn bản là không có tiếp nhận năng lực. Vẹn vẹn một cái thần thông càng là không có sử dụng ra tiên thuật. Nhưng là cũng không phải những người này có thể đối phó. Trong nháy mắt tử thương vô số. Vẹn vẹn còn sót lại ba cái thái thượng trưởng lão cũng là phun máu tươi tung tóe. Bên trong một cái nói ra. Ngươi là. Lăng thiên nghe vậy, vẻn vẹn đối với trong sơn cốc một chỗ phòng chứa đồ chỉ đi. Oanh. Thể nổi cây giống đối với nơi này có khát vọng. Trong nháy mắt bảo tạc, xuất hiện vô số đen dịp dễ cây. Khá lắm, cái này man hoang ma tôn thật sự là bất phàm, vậy mà hội tụ nhiều như vậy thế giới thủ mảnh vỡ. Tinh tế đếm xem có chừng vài sĩ vạn khối. Mặc dù to to nhỏ nhỏ đông đảo nhỏ vẹn vẹn nắm đấm lớn cười lớn cũng bất quá là cao mấy chục mét Nhưng là số lượng nhiều như vậy có thể thấy được man hoang ma tông thu thập bao nhiêu Đoán chừng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong thế giới thủ mảnh vỡ đại bộ phận đều bị man hoang ma tông thu thập lại đi Nếu như đem những này thế giới thủ tất cả đều phục sinh đoán chừng man hoang ma tông cứ như vậy ngồi cũng có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới mạnh nhất tông môn. Đáng tiếc bọn hắn không biết như thế nào sử dụng. Lăng thiên cười to. Rất tốt. Các ngươi man hoang ma tông thật sự là đưa bản tỏa một cách đại lễ. Đối với phía dưới hư không một chiêu, mấy chục vạn khối thế giới thủ mạnh vỡ bay lên. Lăng thiên thể nội cây sống cũng lao ra đối diện với mấy cái này mảnh vỡ bắt đầu cắn nuốt. Lăng thiên cũng đem thể nội hùng hậu pháp lực diễn hóa hình thành sinh cơ, rót vào cái này thế giới thủ bên trong. Bị trọng thương trưởng lão, hiện tại mới hiểu nguyên lai like cũng là bởi vì những mảnh vỡ này mà dẫn tới họa diệt môn. Nhìn xem không ngừng trưởng thành thế giới thủ tắm dễ trong hư không, bọn hắn mới hiểu thế giới thủ chân quý. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sống to. Bất công, lão thiên bất công. Lăng thiên cười lạnh cười một tiếng. Có cái gì bất công ở cái thế giới này cường giả vi tôn. Các ngươi đi chết đi. Cũng không có cười to, tay áo hất lên, diễn hóa kinh khủng hỏa diễm nhóm lửa mấy cái này trưởng lão. Oanh! Những trưởng lão này tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi, vẹn vẹn còn lại rèn luyện mà đến một chút huyết đan. Những này ẩn chứa cường hoành năng lượng đan dược càng là dựa vào người làm luyện đan đồ vật. Đây chính là vĩnh sinh thế giới sinh tồn pháp tắc đem người luyện chế hình thành đan dược. Lăng thiên tuy nhiên sẽ không phục dụng nhưng là lấy ra giao dịch cũng không tệ. Đương nhiên một chút cường đại thiên quân, lăng thiên luyện hóa thành đan, phục dụng cũng không tệ. Bất quá ngấm lại phương hàn trực tiếp ăn người. Sau đó luyện hóa cũng cảm giác có chút buồn nôn Trong nháy mắt thế giới thủ đã trở thành một cây to lớn cây cối Nhìn sinh trưởng mấy trăm năm một dạng Nhưng là bộ dạng này còn chưa đủ chân chính thế giới thủ một phần mười Thu nhập thể nội lại phát hiện ba ngàn đại thế giới đã kết nối gần bốn trăm cái Vô tận linh khí chậm rãi chảy xuôi tiến vào lăng thiên thể nội Lăng Thiên đem những năng lượng này luyện hóa, càng đem trong cơ thể mình luyện hóa. Mấy ngày về sau, man hoang sâm lâm, rống, gào thét vang lên, bầu trời chậm rãi hiện ra một cỗ lôi kiếp. Phương Thanh Tuyết kinh ngạc, Phu Quân, ngươi vẹn vẹn tiến vào bất tử chi thân, làm sao lại phải thừa nhận lôi kiếp? Đây không phải trở thành hư tiên mới có thể diễn hóa lôi kiếp sao? Lăng thiên nhìn chăm chú bầu trời hội tụ lôi kiếp, nhàn nhạt nói ra. Có lẽ càng là yêu nghiệt, liền sẽ càng sớm tiếp nhận lôi kiếp. Đây không phải tiên giới hội tụ, cách này hoàn toàn chính là thiên địa hội tụ. Oanh! Lôi đình rơi xuống, lăng thiên đứng ở trong sấm sét tiếp nhận cách này năng lượng kinh khủng. Bất quá loại này lôi kiếp cố nhiên cường hoành. Lại làm cho Lăng Thiên phun ra một ngụm khói đen Đem thể nội tạp chất bài xuất đi Cái này lôi kiếp mặc dù kinh khủng Nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng Ngược lại Lăng Thiên nói ra Thanh Tuyết Ngươi tiếp dẫn một chút lôi đình Rèn luyện nhục thân của mình Ngươi bây giờ hay là quá thấp Qua vài ngày chúng ta tiến về Thái Nguyên Tiên Phủ Thanh Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu thuận lôi kiếp sẵn sắc một tia lôi đỉnh nàng vốn chính là điện mẫu đối với lôi điện cũng vô cùng quen thuộc lấy lôi điện xèn luyện thân thể càng là tu luyện đại lôi đỉnh thuật về phần tiến về thái nguyên tiên phủ thì là đã sớm quyết định vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện chấm o sờ g Chương 490 Sinh tử kiếm Thái Nguyên Tiên Phủ Một chỗ địa phương nguy hiểm Huyện Hoàng Đại Thế giới bên trong Thái Nguyên Tiên Phủ có thể nói là Tiếng tâm lừng lấy Đương nhiên cái này tiếng tâm lừng lấy Thì là nguy tên bất quá Vẫn là có chút rất nhiều người muốn Tiến về trong đó Bất quá quá nhiều người tiến về trong đó Đều là có đi không về Cách này Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong tiến vào được, ra không được, ẩn chứa trong đó thời gian thần thông càng làm cho rất nhiều người sống mài chết. Về phần cường giả xuất thủ thì là có những cường giả khác kiềm chế. Vì vậy cách này Thái Nguyên Tiên Phủ đã dựng đứng tại huyền hoàng đại thế giới bên trong chưa từng bị người thu lấy. Bất quá Lăng Thiên tự nhiên biết rõ cái gì là Thái Nguyên Tiên Phủ, cái kia trong đó có thể nghịch chuyển thời gian, một ngày một năm, một năm liền chờ tại quá khứ 365 năm. Điểm này Lăng Thiên mang tới bảo tháp cũng có thể làm đến đáng tiếc trong đó thời gian thần thông có phải hay không bởi vì ở chỗ này bị hạn chế, vậy mà hiệu quả đại giảm. Nếu như trong đó không phải có lăng thiên đi tới một chút tài nguyên, lăng thiên đều muốn đem cái này bảo tháp cho dung. Vì vậy, hiện tại cũng chỉ đành tìm kiếm thái nguyên tiên phủ. Bất quá thái nguyên tiên phủ bên trong có một vị đại năng, cuối cùng lấy thân hợp khí, đem thái nguyên tiên khí luyện thành tự thân chứng đạo kim tiên. Mặc dù kim tiên không tính là gì, nhưng là lấy linh bảo làm nhục thân tuyệt đối có đại hành động. Cái này đại năng lăng thiên không nhìn thẳng, lăng thiên tiến về thái nguyên tiên phủ vẻn vẹn muốn tu luyện, đem trong cơ thể mình năng lượng luyện hóa. Thể nội ẩn chứa kinh khủng năng lượng cố nhiên cường đại, nhưng là so sánh vĩnh sinh thế giới linh khí vẫn còn có chút chinh lịch. Phải biết vĩnh sinh thế giới là bàn cổ chi tâm diễn hóa, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là bàn cổ năng lượng tinh thuần. Loại thứ này bàn cổ tu luyện năng lượng tự nhiên không phải Lăng Thiên có thể so sánh. Đem thể nổi một cái hỗn nguyên năng lượng luyện hóa, sau đó mau chóng tiến vào cảnh giới tiên nhân, lính ngộ vĩnh sinh đại đạo. Ngày hôm đó, Lăng Thiên hóa thanh tuyết cưới phi thuyền, hướng về quy khư bay đi. Thái Nguyên tiên phủ ngay tại quy khư bên trong. Thanh tuyết đứng ở chỗ đó, nói ra. Phu quân! Thái nguyên tiên phủ cố nhiên có thể nghịch chuyển thời gian, bất quá trong đó cấm chế trùng điệp, càng là không có linh khí. Nếu như tùy tiện tiến vào bên trong, cũng không đủ thiên tài địa bảo, muốn tu luyện thế nhưng là rất khó khăn. Lăng thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Cách này không cần lo lắng, ta chỗ này thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Chúng ta bây giờ chỉ cần không ngừng trưởng thành. Về phần cách này huyền hoàng đại thế giới bên trong sự tình không cần quá nhiều chú ý. lĩnh ngộ đại đạo mới là thật. Lăng thiên pháp lực hội tụ gia tốc tốc độ của phi thuyền. Cách này từ man hoang ma tông giành được phi thuyền cũng không tệ lắm, tốc độ rất nhanh. So sánh những này, Lăng thiên đối với thế giới này thuật luyện khí cảm giác một tia thú vị. Hồng hoang thế giới thuật luyện khí. Không phải cái gì đao kiếm, chính là cái gì bảo tháp. Còn loại này phi thuyền, còn có cái gì hoàng tuyền đồ. Đây đều là rất ít xuất hiện. Nói đến, lăng thiên lại tới đây, thật đúng là không có một cái tiện tay pháp bảo. Bất quá vĩnh sinh thế giới bên trong, pháp bảo mạnh mẽ nhất chính là vĩnh sinh chi môn. Chẳng hiện tại lấy mình lính ngộ vĩnh sinh đại đạo, luyện chế một cái vĩnh sinh chi môn. Trong lòng suy nghĩ, bất quá vẫn là cấp tốc tiến về Thái Nguyên Tiên Phủ. Thời điểm không lâu, đã thấy một chỗ đen dịp động quật. Thanh Tuyết nói ra, đây cũng là vũ hóa môn ghi lại cửa hang tiến vào bên trong liền có thể tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ. Bất quá ẩn chứa trong đó thời không phong bảo. Lăng Thiên cười khẽ, dĩ vãng chính là tu luyện thời không đại đạo. Thời không phong bảo là cách dưỡng gì, không nhìn thẳng. Đi. Trong nháy mắt, phi thuyền bộc phát tốc độ cực nhanh, vọt thẳng tiến trong đó. Đen dịch trong động quật thời không phong bảo đang diễn dịch. Bất quá đối mặt lăng thiên, những này dù gì thời không phong bảo vậy mà ẩn ẩn lắng lại. Coi như lăng thiên tước đoạt thời không đại đạo, nhưng là thể nội vẫn như cú ẩn chứa đây đối với thời không đại đạo lính ngộ. Trong nháy mắt, lăng thiên liền thấy một chỗ hoang vu thế giới. Nơi này tràn ngập cách này huyết nhục còn có vô số thiên ma. Thiên ma cũng coi là một loại ác duyệt, một loại bốn người linh hồn diễn hóa dưỡng hồn. Vô số dưỡng hồn gào thét, lăng thiên thì là không nhìn, ngược lại nhìn về phía trung tâm một tòa tiên phủ. Đây chính là thái nguyên tiên phủ, không có một tia lực lượng ba động, càng là không có một tia khí thí, tựa như rất phổ thông. Bất quá càng là phổ thông càng là bất phàm. Lăng thiên ngửi người phía dưới huyết nhục vũng bùn, đây đều là bốn người huyết nhục hóa thành thịt nát, hội tù ở chỗ này. Nhìn xem cái này bốn phía, liền biết tử vong bao nhiêu người. Vĩnh sinh thế giới nhân mạng, hoàn toàn cũng không phải là nhân mạng. Thanh tuyết nhìn xem bốn phía, có chút đáng ghét, sau đó nói ra. Phu quân, chúng ta bây giờ trực tiếp tiến vào bên trong. Có Lăng thiên lần nữa, Thanh tuyết liền. Tâm vô cùng Coi như phía trước là vừa ra địa phương nguy hiểm Cũng sẽ không để ở trong mắt Lăng thiên cười khẽ Nói ra Nơi này có nhiều ngày như vậy ma Vừa vặn lợi dụng một hai Phu quân muốn những ngày này ma làm cái gì Phương thanh tuyết có chút kỳ quái Bất quá lăng thiên ngồi xiết bằng Hai tay bóp bóp Đại ngũ hành thuật Ngũ hoàng ngũ đế Nương theo gào thét. Lăng thiên thể nổi sông ra mười đạo hóa thân. Đây đều là lấy ngũ hành chi khí hội tụ càng là thông qua thế giới thủ hấp thụ linh khí ngưng tụ mà thành. Giờ phút này, Lăng thiên nói. Ngũ hành tương sinh, diễn hóa tạo hóa. Ngũ hành tương khắc, diễn hóa hủy diệt. Lời này rơi xuống, lại nhìn thấy ngũ hoàng diễn hóa tạo hóa, ngũ đế diễn hóa hủy diệt. Lăng thiên hai tay bóp bóp đã thấy cả hai diễn hóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Lăng Thiên nói: "Nếu là một cái giết chóc thế giới, vậy liền luyện chế một thanh thôn phệ sinh cơ, giết chóc thiên hạ ma kiếm." Lời nói rơi xuống, lại nhìn thấy cả hai dung hòa, diễn hóa năng lượng kinh khủng. Vặn vẹo không gian, đem phía dưới huyết nhục cùng thiên ma bắt đầu thôn phệ. Những này huyết nhục cố nhiên buồn nôn, nhưng là ẩn chứa cái này sinh cơ. Những ngày này ma mặc dù là lệ duyệt, nhưng là cũng ẩn chứa cái này tử khí. Có sinh có tử, chính là sinh tử kiếm. Hồng Hoang thế giới, bàn cổ sử dụng bốn tộc đại trận vẫn lạc vô số sinh linh, luyện chí một thanh sinh tử kiếm. Hôm nay Lăng Thiên liền sử dụng cách này nho nhỏ thiên ma cùng huyết nhục vũng bùn, luyện chí một thanh sinh tử kiếm. Sinh tử kiếm không mạnh, nhưng là nương theo giết chóc, liền có thể không ngừng tăng cường. Loại này kiếm vừa vặn thích hợp vĩnh sinh thế giới. Nhất là vĩnh sinh thế giới bên trong, như loại này huyết nhục vũng bùn chi địa rất rất nhiều. Kinh khủng thôn phệ chi lực, một cái thôn phệ tử khí, một cái thôn phệ sinh cơ cả hai huấn hóa giao hòa tại hoa sen phía trên thai ngén một thanh hắc bạch hai kiếm đen chính là lưới kiếm trắng chính là chuôi kiếm trung tâm kết nối thì là hắc bạch song sắc lăng thiên dậm chân hướng về phía trước trực tiếp đi hướng thái nguyên tiên phủ phương thanh tuyết kinh ngạc nói ra phu quân liền để ở chỗ này mặc kệ sao vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 491 Nghịp chuyển thời gian Hai đóa hoa sen xoay tròn trung tâm thì là một thanh hắc bạch thần kiếm Phía dưới thiên ma gào thét Lại không thể tránh né bị thôn phệ Huyết nhục vũng bùn càng là không ngừng thôn phệ Diễn hóa sinh cơ tiến vào sinh tử kiếm bên trong Như thế luyện chế, phương thanh tuyết có chút lo lắng. Bây giờ rời đi, có người đến đây lấy đi làm sao bây giờ? Lăng thiên thì là cười khẽ, nói ra. Có người lấy đi, đó căn bản không có khả năng. Cách này tạo hóa thanh liên cùng hủy diệt hắc liên không ngừng xoay tròn thôn phệ thiên ma cùng huyết nhục càng là đang diễn hóa một loại sinh tử đại trận. Tiến vào bên trong, không phải là bị thôn phệ sinh cơ. Liền sẽ bị thôn phệ tử khí. Liền xem như thiên tiên tiến vào nơi đây tại không hiểu được giải quyết chi pháp thời điểm cũng bất quá là muốn chết. Để ở chỗ này tự nhiên không cần quản. Ngược lại ta rất chờ mong có người tới nơi này, người phải chết càng nhiều, cách này sinh tử kiếm càng mạnh. Làm không cẩn thận còn biết trực tiếp diễn hóa tuyệt phẩm đạo khí. Nhàn nhạt lời nói, tràn ngập cách này tự tin tựa như luyện trí một kiện tuyệt phẩm đạo khí rất dễ dàng. Phương Thanh Tuyết nghe vậy hơi kinh ngạc, nói cho cùng, Phương Thanh Tuyết mặc dù là Lăng Thiên nữ nhân, nhưng là đối với Lăng Thiên hiểu quá ít. Dựa theo Thanh Tuyết ý nghĩ, luyện chế tuyệt phẩm đạo khí cần vô số thần tài, vô số bảo vật. Quân không thấy luyện trí một cách hoàng tuyển đổ, cần hoàng tuyển thủy, luôn hồi bàn, lại hà kiều, tu la môn. Chính là những này tài liệu quý hiếm luyện chế ra tới tuyệt phẩm đạo khí, nhận một chút đà kích cũng sẽ rơi xuống đẳng cấp. Còn lăng thiên thì là khác biệt, sử dụng loại này huyết nhục vũng bùn còn có một số thiên ma, liền có thể luyện chế ra một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói, vĩnh sinh cùng hồng hoang trinh lệ quá nhiều hồng hoang thế giới luyện khí chủ yếu khắc họa trận pháp cùng đại đạo nơi này thì là khác biệt bọn hắn vẹn vẹn dựa vào chất liệu luyện trí bảo bối bất quá loại phương thức này cũng không tệ nếu như dung hóa hai loại luyện khí chi pháp cũng có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn phương pháp luyện khí không nói đến những này lăng thiên giờ phút này giắt tay phương thanh tuyết nhanh chóng đi vào thái nguyên tiên phủ. Cách này thái nguyên tiên phủ bên ngoài, ẩn chứa thời gian cấm chỉ, người bình thường muốn bước vào trong đó, cũng không phải đơn giản như vậy. Lăng thiên khác biệt, cách này thời gian đại đạo vốn chính là trước kia lính ngộ đại đạo trực tiếp đi vào trong đó, một chút cũng không có nhận ấm tưởng. Đi vào trong đó tràn ngập tiên quang chậm rãi rơi xuống, bao khỏa cách này lăng thiên hóa thanh tuyết. Trong lúc nhất thời... Lăng thiên đắc ở có thể cảm giác được thời gian đại đạo khí tức. Trong nháy mắt, hai người liền đi vào trong đó. Đây là một chỗ đại điện trống chảy, càng là lập loè cái này một cố tôn quý. Hoa lệ bề ngoài trong đó trang nhã khí tức tựa như trở lại hồng hoang thế giới bên trong thiên đình. Tam thập tam trọng thiên chính là như vậy mỹ lệ, thậm chí bị nơi này còn mỹ lệ hơn. Bất quá nơi này tràn ngập cái này thần bí. Một tầng lại một tầng đại môn tựa như viết nối cái này từng cái không gian. Lăng thiên thần niệm liếc nhìn cảm giác cái này tiên phủ bên trong hết thảy. Không thể không nói cái này Thái Nguyên Tiên Tôn là một thiên tài. Tu luyện thời gian đại đạo, lại luyện chế ra có thể nghịch chuyển thời gian pháp bảo. Loại này nghịch chuyển thời gian cố nhiên có thể tiêu hao năng lượng, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, tựa như phun ra nuốt vào linh khí đơn giản như vậy. Không giống hoàng tuyển đồ nghịch chuyển thời gian còn cần thiêu đốt thuần dương đan. Lăng thiên thần niệm cường đại dường nào đem chọn cách tiên phủ liếc nhìn một lần. Như thế một cách tiên phủ không sai có thể so với một kiện hậu thiên linh bảo càng là ẩn chứa thời gian đại đạo. Nhất là cách này chất liệu bất phàm nếu như hảo hảo luyện chế một phen có lẽ chính là một kiện hậu thiên trí bảo. Những này những người này sẽ không luyện chế. Không có đem thần tài đặc tính tất cả đều phát huy ra. Không nói đến những này, chậm rãi dầm chân, liền thấy không ít một kiện phong hóa thi cốt. Đây đều là trước kia xông vào tu sĩ, bọn hắn hiện tại một kiện hóa thành xương khô, không có một tia vết tích. Thậm chí một chút pháp bảo cường đại cũng tại thời gian trôi qua bên dưới hóa thành hư vô. Cái này Thái Nguyên Tiên Phủ tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Vô số người sông tới từ đây không cách nào lại ra ngoài Huyện Hoàng Đại Thế Giới, Phong Thần Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới Vô số Đại Thế Giới người tu hành nó lấy ra nơi đây nhưng là đều táng thân nơi này Phương Thanh Tuyết nói ra Lăng Thiên không có phản bác tương đối người chết vì tiền chim chết vì ăn Vĩnh sinh thế giới chính là một cái chém giết thế giới Không có cái gì đạo lý có thể nói chính là của người đó nắm đấm lớn. Cướp đoạt tài nguyên, tu luyện tự thân. Ăn người, phản bội, mưu tính. Chỉ cần có thể tăng cường tự thân, cái gì đều có thể bỏ. Một đám người lại tới đây tìm kiếm cơ duyên chết đi cũng là đáng đời. Từ khi đạp vào truy cầu vĩnh sinh con đường, đây hết thảy đều là hẳn là bỏ ra đạp trên từng đống bạch hổ, còn có một số pháp bảo mảnh vỡ, tay áo hất lên cực nóng hỏa diễm hiển hiện, đốt cháy nơi này bạch cốt cùng pháp bảo. Nếu ở đây tu luyện, hay là cần thanh lý một phen. Không phải ngồi tại một đám trên đám xương trắng, Lăng Thiên cũng sẽ không biến thái như vậy. Thanh Tuyết thì là khác biệt, mang theo một vòng lo lắng. Nơi đây thật sự là một tia linh khí cũng không có, thậm chí ngay cả tinh thần chi quang cũng không có. Trước muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào vô số tài nguyên. Những này bạc cốt hẳn là mất đi linh khí, cuối cùng chết bởi tuế nguyệt trôi qua bên trong. Lăng thiên im lặng gật đầu tu luyện tới hiện tại. Cố nhiên là có thể tích cốc đáng tiếc hoàn toàn chính là thiên địa linh khí thay thế tự thân tiêu hao. Nếu như không có thiên địa linh khí, liền xem như hốn nguyên chi cảnh cũng vô pháp sinh tồn. Vẹn vẹn dựa vào tự thân năng lượng vận chuyển có có thể thi triển bao nhiêu thủ đoạn đâu. Lăng thiên thì là khác biệt, không nói đến cấm dễ tư không thế giới thổ có thể không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, liền nói lăng thiên trước kia chuẩn bị tài nguyên càng là kinh khủng. Cố nhiên không có nhân xâm quả, hoàng trung lý loại này tiên chân. Nhưng là một chút phủ thông linh quả cũng là có. Coi như những này đều không có, bằng vào cách này nho nhỏ thái nguyên tiên tôn bố trí thủ đoạn, Lăng Thiên hoàn toàn liền có thể giải trừ. Giờ phút này, Lăng Thiên hai tay bóp bóp, không ngừng đánh ra từng cái pháp ấm. Cái này pháp ấm xuất hiện trong nháy mắt, liền dung nhập cái này tiên phủ bên trong. Trong lúc nhất thời tiên phủ bên trong tốc độ thời gian trôi qua càng là kinh khủng. Nếu như nói ngoài giới một ngày, tiên phủ bên trong một năm. Bất quá ngắn ngủi một lát, ngoài giới một ngày, nơi đây chính là mười năm. Phương Thanh Tuyết mắt trợn tròn, rung động nhìn chăm chú Lăng Thiên. Trước kia lạnh lùng nữ tử, từ khi đi theo Lăng Thiên đằng sau, luôn luôn nhìn không được kinh ngạc. Tương đối những vật này, đừng nói nàng không biết, coi như trí nhớ của nàng đã thức tỉnh cũng sẽ cực kỳ chấn động. Trong nháy mắt, ngoại giới một ngày, nơi đây trăm năm. Lăng thiên nói ra. Ngoại giới một ngày, nơi đây trăm năm. Cái này bảo tháp bên trong chính là tài nguyên tu luyện, ngươi tốt nhất ở chỗ này tu luyện. Ta cũng phải hoa sen trong cơ thể mình năng lượng. Nói xong, lăng thiên ngồi xếp bằng, luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Thể nội thế giới thụ thì là phun ra nuốt vào vô số linh khí. Hướng về lăng thiên mãnh liệt. Nói đến, lăng thiên đối với những này thuộc tính khác nhau linh khí cảm thấy rất hứng thú. Dù sao chân long linh khí có thể cường hóa một người khí lực. Thái thanh linh khí có thể cường hóa một người nguyên thần. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 492 Bàn cổ pháp lực Vĩnh sinh thế giới diễn hóa 3.000 thế giới 3.000 thế giới bên trong ẩn chứa 3.000 khác biệt linh khí Những linh khí này công hiệu khác biệt bất quá đều có đặc thù thần bí Có thể nói vĩnh sinh thế giới trừ bỏ tổng tổng có phổ thông linh khí Cái khác linh khí đều là không giống nhau Thậm chí tu luyện ba ngàn đại đạo đều sẽ diễn hóa khác biệt linh khí. Huyền hoàng đại thế giới bên trong ẩm chứa huyền hoàng linh khí, linh khí này bất phàm, nặng nề vô cùng cường hóa nhục thân, cường hóa pháp bảo. Đều là cực tốt tồn tại. Lăng thiên thậm chí tại vũ hóa môn tàn thiên nhìn thấy một người đã từng lấy huyền hoàng chi khí cường hóa nhục thân tu luyện ra huyền hoàng bất diệt thể, nhục thân cường hoành vô cùng đáng tiếc Huyền Hoàng đại thế giới bị thần tộc xâm lấn cuối cùng xuống dốc Huyền Hoàng linh khí cũng không thấy tung tích bây giờ khác biệt Lăng Thiên từ đó khôi phục thế giới thổ có thể hấp dẫn vô số linh khí mặc dù bây giờ thế giới thổ vẹn vẹn có thể tiếp dẫn ba trăm bên trong khác biệt linh khí những linh khí này công hiệu khác biệt nhưng là tất cả đều bị Lăng Thiên thể nội năng lượng ẩn chứa cường đại phải biết Năng lượng cũng là có khối lượng phân chia. Lăng thiên thể nội năng lượng ẩm chứa, chính là hồng hoang thế giới bản thể lấy hỗn đồn chi khí diễn hóa pháp lực. Bây giờ tại cách này vĩnh sinh thế giới cũng có chút trinh lịch. Dù sao vĩnh sinh thế giới là bàn cổ diễn hóa, ẩm chứa bàn cổ rèn luyện pháp lực. Bàn cổ pháp lực tự nhiên siêu việt lăng thiên pháp lực. Cho nên loại này khối lượng bên trên thật đúng là không sánh bằng cách này 3.000 loại đặc thù pháp lực. Vĩnh sinh thế giới một chút tiên vương cũng sẽ diễn hóa khác biệt pháp lực. Thậm chí nói bọn hắn dung hòa mấy trăm loại khác biệt linh khí, diễn hóa suốt thuộc tính khác nhau pháp lực. Cách này khiến Lăng Thiên cảm thấy hiếu kỳ nếu như đem 3.000 chủng linh khí tất cả đều thôn phệ, diễn hóa một loại tân pháp lực. Có thể hay không chính là bàn cổ pháp lực. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên đối với thế giới thủ càng là nhìn chúng. Kỳ thật tại phục sinh thế giới thủ đằng sau, Lăng Thiên liền đã có loại cảm giác này. Cảm giác thế giới thủ bên trong ẩn chứa không chỉ là huyền hoàng đại thế giới khí tức càng là ẩn ẩn ngưng tụ bàn cổ một tia khí tức. Có lẽ cái này một tia khí tức không có người phát hiện, nhưng là đối với bản thể là tổ vu càng là gặp qua bàn cổ lăng thiên tới nói, này khí tức tuyệt đối quen thuộc. Có lẽ thế giới thủ thật sự là bàn cổ tại hỗn độn tìm tới bảo vật bây giờ rơi xuống lăng thiên trong tay. Đã như vậy, lăng thiên đương nhiên sẽ không phương pháp qua dung luyện bàn cổ pháp lực cơ hội. Trong nháy mắt, lăng thiên liền tu luyện hồi lâu. Ngoại giới đã qua một năm quá xa tiên phủ thì là đi qua 36.500 năm. Dù sao cách này thái nguyên tiên phủ trải qua lăng thiên sửa chữa, đem bên trong thời gian đại đảo hoàn thiện. Tạo thành ngoại giới một ngày, nơi đây trăm năm. Bất quá cách này tiêu hao năng lượng quá kinh khủng. May mắn lăng thiên đang thay đổi thái nguyên tiên phủ thời điểm lập xuống một cách tù linh đại trận có thể thôn phệ vô tận linh khí. Liên Tại Lăng Thiên lúc tu luyện, huyền hoàng đại thế giới bên trong thì là phi thường náo nhiệt. Hoa Thiên Đô nhục thân vỡ nát, linh hồn vẫn tồn tại như cũ. Tại tăng thêm Hoa Thiên Đô là vĩnh sinh chi môn vũ áp tính, cũng coi là vĩnh sinh chi môn âm u một mặt, vì vậy lần nữa phục sinh. Đáng tiếc phục sinh Hoa Thiên Đô không có lá gan tìm kiếm Lăng Thiên báo thù, ngược lại tìm kiếm Phương Hàn báo thù. Phương Hàn dù sao cũng là nhân vật chính cả hai không đoạn giao phong. Dù sao hoa thiên đô tái tạo nhục thân, lại mất đi phía sau như ý tử cho dù có thiên võ bảo khố, tôn môn cũng không thể quá độ trợ giúp. Kết quả cùng Phương Hàn đấu một lá cờ chống tương đương. Đương nhiên những này vẹn vẹn chuyện nhỏ, man hoang sâm lâm biến mất, hóa thành cho bụi, man hoang ma tôn bị diệt sát. Cái này dẫn tới huyền hoàng đại thế giới hãi nhiên, dù sao man hoang ma tông mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không tính quá yếu Trong đó còn khống chế đại chớ chú thuật. Trong lúc nhất thời tiên đạo thập môn, ma đạo, đông đạo thế lực bắt đầu điều tra chuyện này. Vừa vặn đem sự tình dẫn hướng lăng thiên cùng phương thanh tuyết, phong bạch vũ cũng là hết đường chối cãi. Bất quá tại cường đại tổ chức tình báo dưới, cuối cùng biết được lăng thiên vị trí, lăng thiên tiến về quy khư. Vì vậy, tiên đạo thập môn trùng trùng điệp điệp tiến về quy khư, dựa theo bọn hắn lời nói cái này lăng thiên tuyệt đối có đại bí mật. Một người diệt sát man hoang ma tung lại như thế nào, bọn hắn tiên đạo thập môn tuyệt đối không kém. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến như thế nào bắt lấy lăng thiên, sau đó như thế nào khảo vấn. Biết được Lăng Thiên dòng chính cũng vẹn vẹn Phong Bạch Vũ. Đương nhiên Phong Bạch Vũ vẹn vẹn biết được Lăng Thiên sẽ sử dụng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, cách khác cũng không biết. Vì vậy, Phong Bạch Vũ ngược lại muốn lợi dụng những người khác thăm dò Lăng Thiên nội tình. Kết quả trải qua thời gian một năm cuối cùng xác định Lăng Thiên tiến về Thái Nguyên Tiên Phủ. Vì vậy, cách này tiên đạo thập môn hội tụ cường giả muốn tiến về Thái Nguyên Tiên Phủ. Trừ bỏ tiên môn, ma môn cũng xuất hiện. Phải biết man hoang ma tông cũng coi là ma đạo người, như thế liền bị diệt vong bọn hắn mặt mũi cũng không qua được. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là lăng thiên thể nội bí mật. Đối với những này, lăng thiên không biết. Giờ phút này, lăng thiên hai mắt chậm rãi mở ra, bắn ra một đạo quang mang. Thật mạnh! Chầm rãi bóp bóp nắm tay cảm giác thể nội năng lượng ẩm chứa quá mức cường đại. Lăng thiên đem thế giới thủ dẫn sắc hơn 300 đặc thù linh khí, tất cả đều dung hòa cùng một chỗ, sinh ra mới năng lượng thật cường đại. Khối lượng bên trên tuyệt đối siêu việt lăng thiên dĩ vãng năng lượng. Trách không được vĩnh sinh thế giới cái gọi là tiên vương nhỏ yếu như vậy, lại có thể hiện ra cường đại như vậy lực phá hoại. Nguyên lai hết thảy đều tại năng lượng bên trên. Lúc này mới vẻn vẹn dung hóa ba trăm loại, nếu như dung hóa ba ngàn loại đâu. Lăng thiên đứng lên, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể cảm giác không khí bị bóp nát. Loại này cảm giác cường đại thật sự là bảo tạc, nhất là thể nổi sôi trào năng lượng. Dung hóa các loại linh khí diễn hóa đặc thù pháp lực tại thôn phải lăng thiên thể nổi một cách hốn nguyên năng lượng triệt để để lăng thiên phát sinh thoát biến lăng thiên hai mắt nhắm lại chậm rãi nhô ra một quyền kết chi không gian trực tiếp bị xé nát diễn hóa một cái vặn vẹo lỗ đen quả nhiên cường đại bất quá cái này vẻn vẹn pháp lực mang đến còn cần nhục thân cùng nguyên thần tu luyện liền cần tam vị nhất thể nhục thân nguyên thần Pháp lực, dĩ vãng vèn vèn chú trọng nguyên thần cùng nhục thân, hiện tại mới hiểu pháp lực cũng có thể cường đại như vậy. Lăng thiên tự lẩm bẩm, vậy mà vũ đồng lên một đầu quyền pháp. Đây cũng là lăng thiên trong tu luyện, lính ngộ bàn cổ truyền cho mình vĩnh sinh đại đạo. Bàn cổ hết thầy lính ngộ sáu thức vĩnh sinh quyền pháp, trong đó ba thức cùng lăng thiên lính ngộ trùng điệp. Lăng thiên tốn hao thời gian ngàn năm, đem phía trước ba thức dung hóa bàn cổ ba thức, diễn hóa hình thành hình thành một đầu tu luyện nhục thân chi pháp. Lăng thiên trước kia vẻn vẻn tu luyện cửa chuyển huyền công tại thông qua thời gian cùng không gian hai loại năng lượng rèn luyện thân thể. Bây giờ sáng tạo vĩnh sinh bất diệt thể thì là khác biệt, hết thảy thập nhị trọng. Đối ứng vĩnh sinh đại đạo cũng đại biểu cách này lăng thiên thể nổi vĩnh sinh trường tồn. Tu luyện loại này luyện thể chi pháp, không chỉ có cường hóa nhục thân càng là có thể tăng cường sinh cơ. Tại trong sinh cơ thoát biến, sau đó tiến hóa hình thành cao tầng thứ sinh mệnh. Đây chính là bàn cổ đã từng nói thoát biến, lăng thiên tu luyện cách này luyện thể chi pháp chính là đang thoát biến. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 493 Vĩnh sinh bất diệt thể Vĩnh sinh bất diệt thể hết thầy thập nhị trọng, vừa vặn đại biểu 12 lần thoát biến. 12 lần cũng đúng lúc đại biểu cho hốn nguyên thập nhị trọng. Bây giờ, lăng thiên pháp lực chỉ cần không ngừng dung hóa 3.000 thế giới linh khí, liền có thể không ngừng thoát biến. Nhục thân chỉ cần tu luyện vĩnh sinh bất diệt thể là được rồi. Cũng vẹn vẹn còn lại nguyên thần không có cụ thể phương pháp tu luyện, dù sao tu luyện nguyên thần cần lính ngộ vĩnh sinh đại đạo, hiện tại lăng thiên lính ngộ quá ít. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, lăng thiên con ngươi sắc bén, cường hoàng nhục thân tựa như tầm thạch, trong đó khí huyết chảy xuôi, ẩn chứa vô tận thần uy. Lăng thiên rất vững tin, một quyền của mình liền có thể đánh nổ một cái thiên tiên. Về phần lăng thiên hiện tại đẳng cấp, cũng đã vượt qua trường sinh bí cảnh, tiến vào tiên nhân bí cảnh. Cảnh giới thứ này lăng thiên không thiếu, pháp lực lăng thiên cũng không thiếu hụt, khiếm khuyết gần là đối với tại vĩnh sinh đại đạo lĩnh ngộ. Nương theo vĩnh sinh đại đạo tăng lên tiến vào cảnh giới tiên nhân quá đơn giản. Đột nhiên, một tia di động dẫn tới lăng thiên. Quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Tuyết, đã thấy nàng khoanh chân ngồi tại tính tâm quạt hương bồ phía trên tu luyện, bất quá mang theo một cỗ huyền diệu vận mệnh. Giờ phút này, Phương Thanh Tuyết hai mắt mở ra, bắn ra tinh quang. Vĩ đại lực lượng của số mình, ngươi luôn chuyển vận mệnh, nhịp chuyển luôn hồi, ta nguyện cống hiến ta tự thân một phần mười tuổi thọ, hiến tế ngươi, 99 loại đại đạo thần thông tiến vào đạt đến trình độ tuyệt vời giúp ta tiến vào bất tử chi thân. trong chốc lát, một loại thần bí năng lượng sáng lâm, không cách nào nói rõ tuyệt thế số mệnh trong nháy mắt xông ra, càng là xông vào phương thanh tuyết thể nội. trong lúc nhất thời, tại không biết thiêu đốt bao nhiêu tuổi thọ tình huống dưới, phương thanh tuyết thể nội tựa như bảo tạc một dạng, không ngừng truyền đến oanh minh. nhục thân ngay tại thoát biến tiến vào bất tử chi thân. Lập tức phương thanh tuyết tiếp tục hô to. Lực lượng của số mệnh ta lần nữa cống hiến một nửa thọ nguyên, hiến tế ngươi. Làm cho tử tiêu thần lôi đại pháp tiến vào đại thành chi cảnh. Giờ phút này, mãnh liệt ngập trời lực lượng của số mệnh tại không biết bao nhiêu tuổi thọ thiêu đốt dưới trong nháy mắt để phương thanh tuyết năng lượng trong cơ thể bộc phát. Thần lôi càng là không ngừng lập lò. Lăng thiên thấy cảnh này. Hai mắt nhắm lại tựa như nhìn thấy không phải thanh tuyết mà là thấy được đại đạo. Không sai chính là đại đạo thiên đạo đại đạo. Hoặc là vĩnh sinh thế giới đại đạo ở cái thế giới này bên trong ẩn chứa đại đạo. Vận mệnh này chi thuật lại có thể kết nối vĩnh sinh chi môn thế giới này đều liên lụy vĩnh sinh chi môn. Cùng nói hiến tế cho vận mệnh chẳng nói hiến tế cho vĩnh sinh chi môn. Hiện tại vĩnh sinh chi môn cùng vận mệnh tương liên quà tặng năng lượng cho Phương Thanh Tuyết. Không thể có thể kết nối vĩnh sinh chi môn cũng vẻn vẻn mấy người mà thôi. Lăng thiên có chút suy nghĩ, nghĩ đến một loại khả năng, sau đó nói ra. Hy vọng như thế. Cái này mệnh vận đại đạo chính là kết nối vĩnh sinh chi môn chìa khóa. Cũng khó trách nguyên tác bên trong, cũng vẻn vẻn phương hàn cùng phương thanh tuyết có thể tu luyện tiểu mệnh vận thuật. Có lẽ hoa thiên đô cũng có thể tu luyện, nhưng là hắn không có cơ hội tu luyện. Phương thanh tuyết có thể tu luyện chính là bởi vì nàng đã từng tiến vào vĩnh sinh chi môn qua. Lăng thiên tử lầm bầm bất quá tại không có nhìn thấy vĩnh sinh chi môn trước, đây hết thảy đều chưa từng biết được. Nghĩ lại lần nữa nhìn về phía phương thanh tuyết, liền phát hiện thanh tuyết đã hiện ra biến hóa. Nguyên thần, nhục thân, pháp lực tất cả đều đang thoát biến. Tiêu hao hơn một nửa tuổi thọ, đây là kinh khủng bực nào số lượng. Phải biết, phương thanh tuyết là lăng thiên thây tử, cả hai song tu thời điểm tự nhiên nhiễm lăng thiên thể nội ẩn chứa vĩnh sinh chi khí. Vĩnh sinh chi khí từng tia liền có thể để một người bình thường còn sống vạn thế, có thể ngấm lại khủng bố như vậy sinh cơ để Phương Thanh Tuyết tuổi thọ tăng cường nhiều lời, thiêu đốt nhiều như vậy tuổi thọ, trách không được lăng thiên tự sáng tạo, siêu việt đại lôi đình thuật từ tiêu lôi đình quyết ở giữa tu luyện tới đại thành. giờ phút này Phương Thanh Tuyết đứng lên nói ra, Phu quân, ta giống như tiến vào giới vương chi cảnh. Tiến vào giới vương chi cảnh xem như tương đối ít, dù sao tiêu hao một nửa tuổi thọ. Còn lính ngộ thời gian cùng không gian, cách này hoàn toàn chính là trò cười. Lăng thiên tuy nhiên tước đoạt thời không đại đạo, nhưng là cùng phương thanh tuyết song tu thời điểm cá nước giao hòa tự nhiên cũng nhiễm như thế một chút đạo vận, lính ngộ thời gian cùng không gian còn không phải rất đơn giản. Hiện tại trực tiếp tiến vào giới vương chi cảnh cũng coi như chi bình thường. Ngay tại Lăng Thiên cùng Phương Thanh Tuyết nói chuyện với nhau thời khắc, lôi đình gào thét thì là đánh gãy cả hai ôn chuyện. Phương Thanh Tuyết nghi hoặc vặn vẹo thân thể, hỏi. Phu quân! Thế nào? Ha <cười> ha! <cười> Sinh tử kiếm đã tiến vào tuyệt phẩm đạo khí, sắp luyện chế hoàn thành. Dẫn tới đồng tính, hấp dẫn không ít người. Không quan tâm những chuyện đó, chúng ta tiếp tục chờ một chút tại đi ra ngoài giải quyết đám ngu ngốc kia." Nói, Lăng Thiên lần nữa vặn vẹo thân thể, để Phương Thanh Tuyết trợn nhìn Lăng Thiên một chút. Thái Nguyên Tiên phủ bên ngoài, khí tức khủng bố tràn ngập, tạo hóa cùng hủy diệt lẫn nhau giao hòa, diễn hóa sinh tử, hóa thành sinh tử kiếm. Sinh tử kiếm kinh khủng, phát ra vô tận sinh tử chi khí lập tức xung nhập thiên địa càng là dẫn sắt lôi kiếp, lôi kiếp xuất hiện tuyệt phẩm đạo khí khí tức hiện ra, tuyệt phẩm đạo khí khí tức phát ra trong nháy mắt hấp dẫn quy hư chỗ tìm kiếm lăng thiên cả đám, một người trong đó ánh mắt xuyên qua hư không nhìn thấy thái nguyên tiên phủ chi địa hiện ra cột sáng cùng cái kia từng đoàn từng đoàn lôi vân nói, lại là tuyệt phẩm đạo khí, hơi thở thật là khủng bố. Càng là sinh tử đại đạo ẩn chứa, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm đạo khí bên trong cực phẩm. Không biết là vị kia thượng cổ đại năng đạo khí trải qua ước vạn năm tu luyện tiến vào tuyệt phẩm đạo khí. Nói xong, người này vọt thẳng hướng quá xa tiên phủ chỗ. Mà cơ hồ trong cùng một lúc tiên đạo thập môn tìm kiếm lăng thiên người tất cả đều phát hiện cái này tuyệt phẩm đạo khí bảo quang, sau đó vọt thẳng hướng thái nguyên tiên phủ chi địa. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng đại thế giới bên trong tiên môn bên trong tất cả đều hướng về Thái Nguyên tiên phủ đánh tới. Không chỉ là tiên đạo thập môn càng là có người của ma đạo. Đáng tiếc những người này lại có thể như thế nào còn không phải yếu đáng thương. Bất quá một kiện tuyệt phẩm đạo khí liền có thể dẫn tới đám người thăm dò đây thật là để lăng thiên cảm giác kỳ quái. Thậu kỳ tuyệt phẩm đạo khí chính là rác rưởi căn bản cũng không có người muốn. Nhưng là tiền kỳ trước kia tuyệt phẩm đạo khí, liền có thể dẫn động những người này điên cuồng. Đáng tiếc những người này lại có thể như thế nào còn không phải yếu đáng thương. Vũ hóa môn, ngay tại một kiện mật thất tu luyện phong bạch Vũ đột nhiên tâm huyết dâng trào, dừng lại tu luyện, hơi suy tính một cái. Cái gì? Quy cư bên trong Thái Nguyên Tiên Phủ bên ngoài, vậy mà xuất hiện một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Chẳng lẽ là Lăng Thiên người này sao? Từ khi Lăng Thiên xuất hiện, Phong Bạch Vũ vẫn điều tra. Biết được tên Lăng Thiên, nhưng lại không biết Lăng Thiên chân chính lai lịch. Vì vậy trong lúc vô tình đem Lăng Thiên hành tẩu để lộ ra hiện, để mấy môn phái khác trở thành dây đầu đàn thăm dò Lăng Thiên thân phận chân thật nhưng là hiện tại quy hư xuất hiện một kiện tuyệt phẩm đạo khí tuyệt đối cùng lăng thiên có quan hệ. càng nghĩ phong bạch vũ hóa thành một đạo lưu quang hướng về quy hư chỗ bay đi. thái nhất môn vĩnh hằng thần điện bên trong tuyệt phẩm đạo khí xuất hiện làm thái nhất môn trưởng giáo chí tôn hỗn thiên đạo nhân cũng vọt thẳng hướng quy hư chỗ vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiện mộ lưu thương. Thực hiện huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 494 Hồng hoang dị biến Vĩnh sinh thế giới, vô số người truy đuổi tuyệt phẩm đạo khí Hồng hoang thế giới yên tĩnh im ắng Tổ vô điện, luôn hồi đạo nhân nhìn chăm chú bàn cổ chi tâm, nhàn nhạt nói ra Không hổ là bàn cổ chi tâm, ta nghiên cứu hồi lâu vẫn như cũ không biết ở trong đó như thế nào diễn hóa. Bất quá Lăng Thiên ở trong đó tu luyện, ầm ầm tán phát vĩnh sinh chi khí, nghĩ đến Đắc lính Ngộ Vĩnh Sinh đại đạo. Tự lẩm bẩm, lại nhìn về phía nơi xa Lăng Thiên bản thể. Lăng Thiên bản thể ở vào Càn Khôn đỉnh bên trong, phía dưới càng là thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm không ngừng đốt cháy, tựa như luyện hóa Lăng Thiên bản thể đáng tiếc lăng thiên bản thể ở vào hỗn đột bản nguyên bên trong ẩn ẩn thôn phế những này bản nguyên dung hóa bản cổ xương sống không ngừng tăng cường, luôn hồi đạo nhân tay áo hất lên cực nóng hỏa diễm vô cùng kinh khủng không ngừng luyện hóa, cũng không biết cần bao nhiêu năm cái này lăng thiên bản thể mới có thể triệt để dung hóa bản cổ xương sống cùng hỗn đột bản nguyên, luôn hồi đạo nhân lắc đầu. Nhưng lại không biết trong hồng hoang ầm ầm hiện ra một tia biến hóa. Hồng hoang nam bộ thang cốc bên trong. Lục ác thể nổi thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, nói. Cái này lang thiên đến tổ cùng làm cái gì đi, mặc dù ta có thể cảm giác khí tức của hắn một mực dừng lại tại trong hồng hoang, nhưng lại không có phát hiện hắn có một ti xúc động làm. Chẳng lẽ hắn thật đang bế quan, nhưng là bế quan tại sao không có lính ngộ đại đạo? ta hiện tại đã là nửa bước hốn nguyên chi cảnh có thể tùy thời tiến vào hốn nguyên nhất trọng thiên, nhưng là tại mấy lần mạo hiểm kết nối vận mệnh trường hà thời điểm căn bản cũng không có phát hiện lăng thiên đại đạo vết tích. Cái này lăng thiên đến cùng làm cái gì? Lục ác kỳ quái thiêu đốt cực nóng hỏa diễm ầm ầm suy nghĩ. Đột nhiên thang tốc bên trong hiện ra một vòng xoáy gì hắc thủy. Cái này hắc thủy vặn vẹo cái này. Lục áp cảm thấy kỳ quái, nói Chuyện gì xảy ra, làm sao xuất hiện loại vật này? Thang cốc bên trong chính là cực nóng chi thủy Hiện ra chói mắt kim hồng sắc càng là bốc lên hỏa diễm Biết hiện tại xuất hiện một loại màu đen Cái này tự nhiên dẫn tới lục áp kỳ quái Rống hỗn độn kim ô, ngươi còn sống Tang thương lời nói truyền đến Trong lúc nhất thời Lục Áp trong nháy mắt mắt tròn tròn nội tâm hiện ra sợ hãi. Cái gì? Ngươi sao lại biết? Ngươi là? Hắc hắc. Còn nhớ rõ màu đen bàn cổ sao? Tang thương lời nói rơi xuống ầm ầm hiện ra một cái đen giật bàn cổ ánh mắt sắc bén tràn ngập cái này một vòng tang thương. Tê. Lục Áp hít một hơi lạnh khí kinh hãi nói ra. Vậy mà lại là bàn cổ bóng dáng. Ngươi không phải là bị thiên địa đại trận phong ấm sao? Làm sao còn có thể xuất hiện ở đây? Lục áp chấn kinh càng là hiện ra dù gì? Bóng ma cười khẽ, nhàn nhạt nói ra. Đừng gọi ta bàn cổ, gọi ta bàn vương. Ta không phải là bàn cổ bóng dáng, ta vẹn vẹn chính ta. Thiên địa đại trận mặc dù cường hoành, nhưng là lăng thiên không có hoàn toàn khống chế thiên đạo cùng địa đạo. Vì vậy cái này thiên địa đại trận vẫn còn có chút nhược điểm. Lời này rơi xuống, lục áp không phản bác được. Bất quá lục áp tiếp tục nói ra. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn báo thù, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi bị phong ấm không ít lực lượng đi vào hồng hoang cũng là muốn chết. Không sai. Cố nhiên lăng thiên không có hoàn toàn khống chế thiên đạo cùng địa đạo, nhưng là diễn hóa thiên địa đại trận cũng làm cho phong ấm ta tám thành thực lực. Lấy hai thành thực lực đến đây hồng hoang, hoàn toàn chính là muốn chết. Bất quá bây giờ trong hồng hoang căn bản cũng không có lăng thiên thân ảnh. Không nên quên ta mặc dù tự xưng bản vương, nhưng trung quy là bản cổ đã từng bóng sáng. Ta có thể cảm giác bản cổ khí tức. Ta phát hiện trái tim của hắn diễn hóa hình thành một cái thế giới, thế giới này bên trong ẩn chứa đặc thù đại đạo. Lăng thiên nguyên thần đã chuyển thế trùng tu tiến vào thế giới này lại tu luyện từ đầu. Đợi lúc đi ra tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên. Bàn vương nói ra. Lời nói này chấn kinh để lục áp chấn kinh. Nếu như lăng thiên nghe được cũng sẽ chấn kinh. Biết bàn cổ bóng sáng còn có loại năng lực này, có thể cảm nhận được bàn cổ chi tâm Lục áp chấn động vô cùng, bất quá lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha! Ha ha! Lăng thiên không tại hồng hoang, không tại hồng hoang. Bây giờ trong hồng hoang, tổ vu căn bản cũng không có hốn nguyên chi cảnh tỏa chấn. Đương nhiên có thể những người uy hiếp ta. Liền còn lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận. Nhưng là chỉ cần chuẩn bị trùng thiên, hai cách này đại trận không đủ gây sợ. Ha <cười> ha! Bản tỏa lục ác cơ hội tới, ta muốn tại lăng thiên rời đi thời gian, xưng bá hồng hoang, chiếm cứ khí vận. Thuận tiện đem lăng thiên nhục thân nuốt trưởng lấy. Bản vương nghe vậy, cũng là hiện ra một vòng giữ tợn mỉm cười. Hắc <cười> hắc! thật sự là như thế. Lúc trước bàn cổ giết ngươi, ta cũng chém ngươi một búa, trong đó chém xuống một phần ba hỗn độn kim ô huyết nhục. Hiện tại ta tất cả đều cho ngươi, ngươi lần nữa diễn hóa hỗn độn kim ô, đem hồng hoang hết thảy hủy diệt đi. Bàn vương nói, phát ra kinh khủng sát ý. lập tức cách này vặn vẹo hắc thủy bên trong ầm ầm hiện ra màu hỗn độn quang mang. Đã thấy một đoàn thiêu đốt hỗn đồn hỏa diễm huyết nhục hiện ra ẩn ẩn mang theo quang mang. Lục áp nhìn thấy cái này huyết nhục đơn giản kích động lệ nóng doanh trọng. Ban đầu ở trong hỗn đồn, mình bị bàn cổ chém xếp. Trong đó một nửa nhục thân bị bàn cổ ăn, một chút vỡ vụn. Biết còn thừa lại nhiều như vậy bị bàn cổ bóng sáng thu thập lại. Luyện hóa những này bản nguyên. Lục áp tự tin có thể trở thành hồng hoang người mạnh nhất Giờ phút này, lục áp nhìn xem rời đi bàn vương Đa tạ Không cần tạ ơn, ngươi chỉ cần đem hồng hoang hủy diệt là được rồi Nếu như không thể hủy diệt, ta sẽ để cho ngươi lần nữa nếm thử bị thôn phệ tư vị Hắc hắc Bàn vương âm trầm cười Khí tức kinh khủng tràn ngập, luôn luôn mang theo một loại đặc thù cảm giác sợ hãi Lục áp nội tâm khó chịu, bất quá cũng không có nói thêm cái gì đem hỗn đồn kim ô một phần ba huyết nhục trực tiếp nuốt vào thể nội. Vốn chính là hỗn đồn ma thần tàn hồn, hiện tại luyện hóa huyết nhục của mình tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, lúc đầu màu vàng kim ô, hiện tại đã hiện ra màu xám càng là mang theo một vòng hỗn đồn chi khí. Thời điểm không lâu, lục áp liền ngửa mặt lên trời gào thét. Ha <cười> ha! ha <cười> ha. bản tòa lục áp hôm nay chứng đảo hỗn nguyên, gầm thép thanh âm gào thép, nguyên thần vọt thẳng ra hỏa chi đại đạo, phóng tới vận mệnh trường hà. lập tức lục áp nhục thân cũng ầm ầm hiện ra biến hóa, tương đối thôn phệ một phần ba hỗn đồn kim ô, nhục thân cũng tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang chấn động, càng là bừng tỉnh tổ vu điện bên trong luôn hồi đạo nhân. Luôn hồi đạo nhân cảm giác này khí tức, nói. Trách không được lăng thiên lưu lại chuẩn bị ở sau, nguyên lai like thực sự có người không nghe lời. Xem ra muốn xuất thủ giáo huấn một hay. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 495. Lục Áp chứng đạo hỗn, Tổ Vu Điện thập nhị trọng. Luân Hồi đạo nhân hai mắt hơi nhíu, cảm giác trong hồng hoang bốc lên năng lượng, nói: "Lục Áp sao? Thật sự là có ý tứ, nhưng lại không biết có thể hay không cùng bản tỏa so sánh." Chậm rãi đứng lên, toàn thân phát ra 12 đoàn huyền ảo quang mang. Nếu như Lục Áp đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không như thế càn rỡ. 12 đoàn ánh sáng mang tựa như 12 khỏa chói mắt thái dương Đây là hốn nguyên thập nhị trọng chứng minh Ai có thể nghĩ đến luân hồi đạo nhân lại là hốn nguyên thập nhị trọng Thậm chí so lăng thiên còn cường đại hơn Phải biết luôn hồi đạo nhân là lục đạo Luôn hồi bàn khí linh Lục đạo luôn hồi bàn thì là lăng thiên linh bảo Nói cách khác Lăng thiên là luôn hồi đạo nhân chủ nhân Mặc dù luôn hồi đạo nhân một mực không có xưng hô lăng thiên là chủ nhân, nhưng là loại này không thể xóa nhòa vết tích hay là tồn tại. Bây giờ, một cái người hầu vậy mà siêu việt chủ nhân. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng kỳ thật đối với luôn hồi đạo nhân thực lực, lăng thiên tự nhiên biết rõ. Luôn hồi đạo nhân đến từ vĩnh sinh đại thế giới, vốn chính là vô thượng tồn tại. Tại trong hồng hoang, hóa thành tiên thiên trí bảo lăng thiên diễn hóa lục đạo luôn hồi lấy luôn hồi đạo nhân làm diễn hóa đồ vật lục đạo luôn hồi bàn dung nhập hơn phân nửa huyết hải lấy đại đạo rèn luyện hóa thành hậu thiên hỗn đồn chí bảo lập tức luôn hồi đạo nhân bằng vào linh bảo chi thể phóng tới vận mệnh trường hà tại vận mệnh trường hà bên trong diễn dịch đại đạo cùng thiên đạo trải qua tuế nguyệt tôi luyện cuối cùng tiến vào hỗn nguyên thập nhị trọng có thể nói luôn hồi đạo nhân hỗn nguyên thập nhị trọng không có một tia hư giả tất cả đều là luôn hồi đạo nhân từng bước một đi tới. bất quá lăng thiên đứng ở phía trước luôn hồi đạo nhân rất ít xuất hiện thậm chí 12 tổ vu cũng không biết luôn hồi đạo nhân thực lực chân chính vẹn vẹn biết được lăng thiên có cường đại người hầu thậm chí đối với người hầu này so với tại bọn hắn tổ vu đều muốn thân cận luôn hồi đạo nhân tay áo hất lên. Xa xa càng khôn đỉnh bên trong hỏa diễm càng là sôi trào lên, bất quá hắn lại bước ra đi, muốn giáo huấn một chút lục áp. Bây giờ lục áp thật sự là càng rỡ, từ bàn cổ bóng ma chỗ nào biết được lăng thiên nguyên thần không tại hồng hoang càng là chuyển thế trùng tu. Cách này khiến lục áp nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy một cách hoàn mỹ cơ hội. Lập tức lục áp đem trước kia ma thần chi thể thôn phệ. Một phần ba hốn đồn kim ô nhục thân bằng vào bản nguyên liên hệ, lục áp đem dung nhập hiện tại nhục thân. Rống. Gào thép thanh âm truyền vang hồng hoang bay lên, phát ra kinh khủng hỗn đồn hỏa diễm. Cái này hỗn đồn hỏa diễm nhìn mông lung tựa như không có nhiệt độ một dạng. Kỳ thật đây không phải không có nhiệt độ, cái này hoàn toàn chính là nhiệt độ nổi liếm. Nếu như nhẹ nhàng đụng vào hỗn đồn chi hỏa. Liền sẽ phát hiện ở trong đó hỏa diễm kinh khủng bực nào Nếu như nói thái dương chân hỏa rất khủng bố Đáng tiếc đối mặt hỗn đồn chi hỏa Thái dương chân hỏa hoàn toàn chính là cắn bã Giờ phút này lục áp không ngừng lại Phóng tới trong hỗn đồn Tại trong hồng hoang chứng đảo hỗn nguyên có thể Bất quá ngươi tuyệt đối không thể là hỗn đồn ma thần Đây là bàn cổ chế đỉnh quy tắc Ngươi nếu là trái với Liền đợi đến chết đi vì vậy cường hoành năng lượng xông ra trực tiếp thẳng hướng trong hỗn đồn kinh khủng hỗn đồn chi khí tràn ngập hướng về lục áp mãnh liệt lục áp tại hỗn đồn chi khí bọc vào vọt thẳng phá hỗn nguyên nhất trọng thiên nhục thân cũng hóa thành hỗn nguyên nhất trọng thiên bất quá cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu vẫn còn tiếp tục tăng lên trong hỗn đồn dương mi nói. Không nghĩ tới còn biết gặp được một cây đảo hữu, hỏa chi ma thần sao. Dương Mi nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá nhớ tới trong hồng hoang lăng thiên, lại lắc đầu. Hỏa chi ma thần cố nhiên khôi phục rất tốt, đáng tiếc hắn có chút khoa trương. Nếu là dẫn tới lăng thiên khó chịu coi như phục sinh lại có thể thế nào, còn không phải muốn chết. Dương Mi nói xong, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Không nói đến những này đang muốn nhường ra tổ vu biện luôn hồi đạo nhân, lại chậm rãi dừng bước lại quay người nhìn chăm chú bàn cổ chi tâm, nói. Làm sao có thể lúc này mới mấy năm? Lăng thiên làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện. Luôn hồi đạo nhân đi vào bàn cổ chi tâm, cách này diễn hóa vĩnh sinh thế giới tồn tại. Lăng thiên nguyên thần dục dịch, lăng thiên tổ vu điện nhục thân cũng dục dịch, tựa như lăng thiên sắp xuất thế một dạng. Luôn hồi đạo nhân nhìn chăm chú bàn cổ chi tâm thần tiệm liếc nhìn, thì ra là thế. Vĩnh sinh thế giới Thái nguyên tiên phủ, lăng thiên chậm rãi đi ra Thái nguyên tiên phủ, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú xa xa tiên đạo thập môn ma đạo chúng dạy nha, đều tới trước. Vẹn vẹn bởi vì bản tọa sinh tử kiếm sao. Lăng thiên mang theo khinh thường thể nội rào rạt khí tức kinh khủng. Nhìn thấy lăng thiên tiên đạo thập môn đều là xứng sờ. Bọn hắn tới đây chính là muốn truy tìm lăng thiên. Biết lăng thiên không chỉ có xuất hiện đến còn cùng cái này sắp xuất thí thần kiếm có quan hệ. Lăng thiên hai mắt nhắm lại nói. Không ít người tới, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới người đều tụ tập ở chỗ này. Cũng được, mặc dù rất muốn ở cái thế giới này tiếp tục dừng lại, nhưng là bản tọa nhục thân cảm giác một tia không ổn. Bản cổ bóng ma dục dịch thiên đạo cùng địa đạo càng là âm thầm liên hợp, muốn phản bội bản tọa Xem ra nơi này không thể tiếp tục tiếp tục chờ đợi, bất quá bản tọa cũng đã hiểu thông vĩnh sinh đại đạo, thế giới này cũng không có tất yếu tồn tại, thôn phệ liền tốt. Lăng thiên thản nhiên nói, lại tốt giống như nói một mình, sau đó nhìn về phía xa xa tiên đạo thập môn. Kỳ thật lăng thiên lời nói mặc dù không lớn, nhưng là người nơi này đều là tu vi rất sâu người, bọn hắn từng cách trởn mắt hốt mồm thậm chí cảm giác lăng thiên đang nói giỡn. Vẹn vẹn mấy người hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn lăng thiên Trong đó phong bạch vũ chính là bên trong một cái Hắn hiện tại rất hoài nghi lăng thiên thật sự là thân phận Thật sự là hoài nghi lăng thiên là Chưa từng nghĩ, lăng thiên chậm rãi bước ra một bước, nói Vừa vặn phương hàn cùng hoa thiên đô tất cả đều tới, vậy thì dễ làm rồi Lời này rơi xuống trong đám người phương hàn cùng hoa thiên đô trong nháy mắt mắt trợn tròn Trong đó phương hàn hiện ra một vòng rủ dị, sau đó hóa thành lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Ngay tại lăng thiên nhìn về phía hắn trong nháy mắt, diêm liền nói cho hắn biết, mau chóng đào tẩu không phải liền sẽ chết. Hoa thiên đô thì là khác biệt, đứng ở chỗ đó, nói ra. Nơi đây hội tụ huyền hoàng đại thế giới bên trong chính ma cao thủ, ngươi chẳng lẽ không nhìn nơi này tất cả mọi người sao? Hiện tại ngươi tự tìm đường chết. Lăng thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Một số thời khắc, ta thật sự là rất hoài nghi. Làm vĩnh sinh chi môn âm u một mặt, ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ? So sánh chính nghĩa một mặt phương hàn, ngươi thật sự là kém không phải một chút điểm. Ngươi có tư chất, có tài nguyên, nhưng lại có một viên ngu xuẩn đại não. Cái này đại não đưa ngươi từng bước một đẩy hướng thâm uyên. Lời này rơi xuống tất cả mọi người hoảng sợ. Vĩnh sinh chi môn là cái gì? Những người này tự nhiên rõ ràng. Bất quá hoa thiên đô làm sao có thể là vĩnh sinh chi môn chuyển thế? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 496 Hiến tế thế giới, xoẹt, Lăng Thiên nhẹ nhàng vung lên, liền xé nát hư không. Nhẹ nhàng trộp tới một người, chính là Phương Hàn không thể nghi ngờ. Phương Hàn kinh hô, nói, Đại nhân, ta là Phương Hàn, ta là Phương gia người hầu, đừng có giết ta, không cần. Lăng Thiên lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, lúc đầu muốn xem ngươi trưởng thành, đợi ngươi tiến vào thiên quân thời điểm tại đưa ngươi thôn phệ hóa thành chất sinh dưỡng. đáng tiếc bản tòa đã từ thanh tuyết chỗ nào hiểu thông, mệnh vận đại đạo có thể liên lụy vĩnh sinh chi môn, chỉ cần lính ngộ mệnh vận đại đạo, liền có thể tùy tiện thu hoạch được vĩnh sinh chi môn, càng có thể thôn phệ vĩnh sinh chi môn. vĩnh sinh chi môn chính là ẩn chứa vĩnh sinh đại đạo cuối cùng, cũng là bản tòa mượn nhờ bản cổ chi tâm diễn hóa vĩnh sinh đại đạo. Từ lẩm bẩm, Phương Hàn lại nghe không hiểu. Đột nhiên, Phương Hàn thể nội hoàng tuyền đổ lao ra, sau đó sống to. Phương Hàn nhanh lên chạy trốn. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú xiêm, nói: đây hết thảy cái này ba ngàn đại thế giới, cái này tiên giới sở hữu hết thầy tất cả đều là dựa vào bản tỏ ký ức diễn hóa các ngươi vốn chính là bản tỏ một loại ký ức sinh tử của các ngươi cũng nắm giữ tại bản tỏ trong tay lời nói rơi xuống ánh mắt sắc bén rơi xuống diêm nơi này oanh diêm la trong nháy mắt bảo tạc hóa thành một đầu chảy xuôi hoàng tuyền thủy sau đó chậm rãi rơi vào lăng thiên lòng bàn tay phương hàn trợn mắt hốc mồm lập tức thống khổ gào thét Rống, đã thấy hỏa diễm đốt cháy, phương hàn nhục thân vỡ nát, linh hồn hóa thành hư vô Một màn rượu dị này để nơi xa người rung động, lang thiên nhô ra tay Tới, lập tức hoa thiên đô cũng không bị khống chế trong nháy mắt xuyên qua không gian suốt hiện tại lang thiên trong lòng bàn tay Oanh, cả hai bảo tạc, sau đó không ngừng đốt cháy Lập tức cả hai hóa thành cánh cửa, hoa thiên bô hóa thành đen kịp cánh cửa, phương hàn hóa thành màu xanh cánh cửa. Cả hai trầm rãi hình dung, hóa thành vĩnh sinh chi môn khí linh. Lăng thiên hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía nơi xa trởn mắt hốc mồm đám người, nói ra. Các ngươi là muốn chứng kiến bản tỏa sáng tạo vĩnh sinh đại đạo một màn sao? Lời nói rơi xuống, phong bạch vũ giống to. không. Đây không phải là thật. Chúng ta đều là hư giả, vậy thế giới này lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không tin, giết đi qua. Phong bạch vũ điên cuồng khuôn mặt con ngươi thì là tràn ngập một vòng tỉnh táo. Nương theo lời nói, rất nhiều người giết đi qua. Lăng thiên thì là nuốt vào vừa mới luyện hóa vĩnh sinh chi môn trong nháy mắt cảm giác mình kết nối vĩnh sinh chi môn. Khóe miệng mỉm cười, đối với tư không một chỉ, nói, rơi. Lời nói này rất nhẹ nhàng, cũng có chút phong kinh vân đạm Bất quá nương theo lời nói này rơi xuống, vọt tới người nội tâm cảm giác một tia không ổn, càng là cảm giác một vòng tuyệt vọng. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện đỉnh đầu bọn họ tư không chầm rãi vỡ nát. Kết chi? Kết chi? Không gian vỡ vụn vặn vẹo hình thành tư không Một cái cử đại cánh cửa xuất hiện uy nghiêm khí tức phát ra Vô cùng kinh khủng T Phong bạch vũ hít một hơi lánh khí Giống to Làm sao có thể Đây thật là vĩnh sinh chi môn Thái nhất môn trưởng giáo Cũng là trợn mắt hốc mồm Làm sao có thể Cái này sao có thể Tiên giới bên trong Sở hữu thiên quân cũng không dám tin Sở hữu tiên vương cũng không dám tin Trong lúc nhất thời tất cả đều hướng về huyền hoàng đại thế giới vọt tới. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nói, rơi. Lời nói rơi xuống, vĩnh sinh chi môn chậm rãi hạ xuống. Không, đừng. Đừng có giết chúng ta. Vừa mới trùng sát mà đến người, bây giờ tất cả đều gào thét Đáng tiếc cái này vĩnh sinh chi môn kinh khủng kỳ thật bọn hắn có thể so sánh. Lúc trước điện mấu triệu hoán vĩnh sinh chi môn, đem tam thập tam thiên tạo hóa thần khí cho vỡ nát. Chớ nói chi là bọn hắn. Trong nháy mắt, hạ xuống vĩnh sinh chi môn, phía dưới đã là máu thịt be bét. Nương theo dết chóc, lang thiên cảm giác thể nội ầm ầm hiện ra một vòng minh ngộ. Lang thiên nhìn về phía phương thanh tuyết, sau đó nói ra. Ngươi lại tiến vào Vi Phu Bảo Tháp bên trong, chỗ nào có thể bảo hộ ngươi? Toàn, hiện tại thế giới này hẳn là kết thúc, vốn chính là bị bản tỏa Lĩnh Ngộ Vĩnh Sinh Đại Đạo Thế Giới. Hiện tại nếu Lĩnh Ngộ vậy liền biến mất đi. Lời này rơi xuống cũng mặc kệ những người khác xung đồng ánh mắt, vẹn vẹn nói ra. Vĩnh Sinh Chi Môn diễn hóa ba ngàn đại đạo, thôn phệ huyền hoàng đại thế giới. Vĩnh Sinh Chi môn chậm rãi bắn ra một đạo quang mang, trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lập tức Huyền Hoàng Đại Thế Giới biến mất, thật giống như bị Vĩnh Sinh Chi môn thôn phệ. Sau đó hóa thành Huyền Hoàng Đại Đạo, dung nhập Lăng Thiên Thể nội. Lăng Thiên con ngươi ngưng trọng nói, thì ra là thế, đây mới là bàn cổ chân chính năng lượng. 3.000 chủng linh khí tướng lẫn nhau dung hòa tự nhiên có thể trở thành bàn cổ pháp lực. Đáng tiếc cái này bàn cổ pháp lực cần chính là 3.000 thế giới dung hòa, vĩnh sinh thế giới bên trong 3.000 đại thế giới dung hòa. Nguyên lai like những thế giới này đều là bàn cổ pháp lực phân tán diễn hóa. Tìm kiếm đến những này cũng không thể không bùi ngùi mãi thôi. Bàn cổ thật sự là quá cường đại. Không chỉ là nhục thân, nguyên thần, vẹn vẹn pháp lực cũng làm người ta kinh khủng. Huyền hoàng đại thế giới bị thôn phệ trong đó huyền hoàng đại thế giới người cũng nương theo biến mất. Bất quá lăng thiên đối với hư không một chỉ. Các ngươi là ta nhìn chúng người, bản tỏa sẽ mang các ngươi tiến vào một cái thế giới mới. Đã thấy bay ra mấy cái nữ tử, nó một chính là Linh Lung Tiên Tôn, thứ hai chính là Yên Thủy Thiên, thứ ba chính là Phong Giao Quang. Mặc dù không biết phong giao quang làm sao xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới, nhưng là thu lại là được rồi. Về phần những người khác, hay là tất cả đều tiến vào vĩnh sinh chi môn bên trong. Mặc dù nói huyền hoàng đại thế giới hóa thành huyền hoàng pháp lực, nhưng là trong đó còn có một cái cử đại không gian, những người này tiến vào bên trong cũng bất quá là bị phong ấn. lăng thiên lần nữa chỉ hướng vĩnh sinh chi môn vô cực đại thế giới thôn phệ oanh xa xa vô cực đại thế giới biến mất oanh long giới biến mất oanh âm dương đại thế giới biến mất nương theo thôn phệ ba ngàn đại thế giới tất cả đều hóa thành pháp lực sau đó dung nhập lăng thiên thể nội bất quá nương theo thôn phệ càng ngày càng nhiều nhân số cũng quá nhiều lăng thiên liền đem một chút cường giả lưu lại một chút tư chất cao siêu người lưu lại, cái khác tất cả đều hiến tế. Liền nghe được Lăng Thiên nói ra: "Bản tọa hiến tế vô số sinh linh, lấy mệnh vận diễn hóa vĩnh sinh." Vĩnh sinh đại đạo. Lập tức Lăng Thiên lần nữa lĩnh ngộ Vĩnh sinh đại đạo, càng là từ quyền thứ 6, lĩnh ngộ được thứ 12 quyền. Hỗn nguyên thập nhị trọng, liền đối với ứng Vĩnh sinh thập nhị quyền. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.comg, chương 497, lại về hồng hoang, hẳn là kết thúc. Lăng thiên tự lẩm bẩm từ một chút xíu vĩnh sinh hình thức ban đầu diễn hóa vĩnh sinh ba quyền, một quyền đối ứng hốn nguyên nhất trọng thiên. Bàn cổ hỗ trợ diễn hóa thôi diễn đến sáu huyền cũng chính là hốn nguyên lục trọng thiên. Hiện tại lăng thiên hiến tế vĩnh sinh thế giới bên trong, vô số diễn hóa sinh linh. Trừ bỏ bị lăng thiên nhìn chúng người, hiện tại vẫn tồn tại vĩnh sinh chi môn bên trong. Những người còn lại tất cả đều tại vĩnh sinh chi môn bên trong bị hiến tế hóa thành năng lượng kinh khủng tràn ngập vĩnh sinh chi môn để lăng thiên thông qua mệnh vận đại đạo kết nối vĩnh sinh chi môn lính ngộ mình vĩnh sinh đại đạo hiện tại lăng thiên vĩnh sinh đại đạo lính ngộ được hồn nguyên thập nhị trọng bây giờ lăng thiên biết được đại đạo cũng là có đẳng cấp phân chia hoặc là nói có thể nương theo một người trưởng thành cũng tỉ như một người tu luyện âm dương đại đạo không ngừng tu luyện cuối cùng trở thành đại đạo chi cảnh Bất quá tu luyện Âm Dương Đại Đạo tiến vào Đại Đạo chi cảnh, liền sẽ nửa bước khó tiến. Trừ phi có thể tại Âm Dương trên Đại Đạo có cái gì linh ngộ, mới có thể tiếp tục tăng lên. Một khi thành tựu Đại Đạo tam trọng thiên, tựa như có thể đụng phải Âm Dương Đại Đạo người sáng tạo, hai người giao đấu quyết định Âm Dương Đại Đạo thuộc về, có lẽ là thua, có lẽ là bại. Một con đường như vậy có thể nói là vô cùng khó khăn dù sao tại không có chứng đạo trước đó đều sẽ bị âm dương đại đạo người sáng tạo áp chế vì vậy như vậy một đầu con đường đơn giản chính là cẩu tử nhất sinh cũng chính là như thế lăng thiên đi hướng một đầu sáng tạo đại đạo chi lộ sáng tạo vĩnh sinh đại đạo hiện tại đã lính ngộ được hỗn nguyên thập nhị trọng hoặc là nói sáng tạo đến hỗn nguyên thập nhị trọng Một khi Lăng Thiên bằng vào Vĩnh Sinh Đại Đạo tiến vào Đại Đạo Tam Trọng Thiên, cũng liền chứng minh Vĩnh Sinh Đại Đạo có trở thành Đại Đạo khả năng. Về phần đem Vĩnh Sinh Đại Đạo trở thành chân chính 3000 đại đạo cùng 3000 đại đạo ngang nhau. Vậy liền cần siêu thoát, siêu thoát hỗn độn. Điểm này bàn cổ làm được, hắn sáng tạo thế giới đại đạo liền diễn hóa hình thành 3000 đại đạo. Đáng tiếc trong hồng hoang, vẻn vẹn ba ngàn đại đạo, mặc dù tu luyện thế giới đại đạo người cũng có, nhưng là luôn luôn không cảm ứng được. Dù sao tại trong hồng hoang rất dễ dàng bị áp chế, hoặc là nói khắp nơi bị bàn cổ lưu lại khí tức áp chế. Có lẽ ngươi sáng tạo một cái thế giới tại thể nội sáng tạo một cái thế giới, nhưng là ngươi căn bản là không cách nào chứng đạo hốn nguyên. Lăng thiên hai mắt nhắm lại. Nhìn chăm chú hai mắt tràn ngập lửa giận linh lung tiên tôn, nói Vĩnh sinh thế giới, cường giả vi tôn Các ngươi hẳn là nghĩ tới gặp được loại chuyện này, bản tỏa siêu việt các ngươi, các ngươi cũng vô lực phản kháng Sau này chính là bản tỏa nữ nhân Lời này rơi xuống, tay áo hất lên, đem đã nhận mệnh mấy cái nữ tử thu vào bảo tháp bên trong Giờ khắc này, lăng thiên thể nội năng lượng mãnh liệt Nhìn chăm chú cái này thương thiên, nói Vẹn vẹn còn lại tiên giới Cũng được thôn phệ Vĩnh sinh chi môn Lời nói rơi xuống, vĩnh sinh chi môn diễn hóa vặn vẹo lỗ đen thôn phệ toàn bộ tiên giới Tiên giới bên trong hiện ra một vòng dụ dị, vô thanh vô tức, nhưng là cũng vô lực phản kháng Những cái kia thái quân ngăn cản, căn bản cũng không có khả năng Không nói đến một chút đại thế giới bên trong thiên quân đều bị lăng thiên thôn phệ bọn hắn làm sao có thể đủ phản kháng. Trong nháy mắt toàn bộ tiên giới đã biến mất, sau đó hóa thành năng lượng dung nhập lăng thiên thể nội, oanh. Lăng thiên thể nội truyền đến oanh minh, nhục thân thoát biến. Giờ khắc này trong hồng hoang tổ vu điện bên trong, luôn hồi đạo nhân kinh hồ, muốn xuất hiện. Lời này rơi xuống, tổ vu điện lắc lư, toàn bộ thiên đình lắc lư. Oanh! Đã thấy trung tâm bàn cổ chi tâm cấp tốc thu nhỏ, chậm rãi đi ra Lăng Thiên thân ảnh. Lăng Thiên toàn thân bộc phát kinh khủng uy áp, lập tức quét sạch toàn bộ hồng hoang. Trong hồng hoang, lâm vào một mảnh điên cuồng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, Lục Áp chứng đạo Hỗn Nguyên đã làm cho người hoảng sợ. Hiện tại lại có người chứng đạo Hỗn Nguyên không chỉ có như thế, này khí tức từ ở trong thiên đình truyền đến, chẳng lẽ là tổ vu tiến vào hỗn nguyên chi cảnh? ai biết? dù sao chúng ta hay là thành thành thật thật đợi tránh khỏi bị vu tộc bắt được diệt sát. vô số người nghị luận ầm ý, tổ vu điện bên trong luôn hồi đạo nhân thì là nói ra. cung nghinh chủ nhân, lăng thiên nghe vậy mang theo một vòng kinh ngạc, chủ nhân. Luôn hồi ngươi vậy mà đổi giọng rồi Ha <cười> ha Chủ nhân vốn chính là chủ nhân Trước kia xưng hô chủ nhân bản danh vẻn vẹn bởi vì chủ nhân còn không có kết thúc nhân quả Chủ nhân từ vĩnh sinh thế giới bắt đầu Chính là luôn hồi giao phó tung hoàng chư thiên khả năng Vì vậy giữa chúng ta có nhân quả Nếu như trực tiếp xưng hô chủ nhân Cái này nhân quả liền sẽ càng lúc càng lớn Rất là sẽ đi hướng hủy diệt Vì vậy, luôn hồi la lên chủ nhân bản danh, hiện tại chủ nhân đã giải thoát vĩnh sinh thế giới nhân quả, luôn hồi tự nhiên xưng hô chủ nhân. Luôn hồi đạo nhân nói ra. Lăng Thiên bấm ngón tay tính toán, nói. Thì ra là thế, bản tỏa là phàm nhân thời điểm bằng vào luôn hồi đạo nhân, luôn hồi chi thuật, luôn hồi thế giới võ hiệp, tại trải qua hoàng tuyền đồ không ngừng kinh lịch rất nhiều thế giới. Xem ra cái này nhân quả thật sự là không nhỏ, bất quá cũng không sao. Lăng thiên xưng hô thế này, hoặc là chủ nhân xưng hô thế này cũng không đáng kể. Lăng thiên thản nhiên nói, chậm rãi bước ra một bước, sau đó xuất hiện tại trong hồng hoang. Một bước đạp càng vô số không gian, xuất hiện tại trong hồng hoang. Cái này kinh khủng thời không đại đạo, lại bị lăng thiên lĩnh ngộ được thiên đạo chi cảnh. Nếu như nói đại đạo chính là cảnh giới, có lẽ Lăng Thiên lính ngộ được đại đạo chi cảnh tại dựa vào năng lượng không ngừng tăng cường, chưa chắc không thể khiêu chiến sáng tạo thời gian cùng không gian đại đạo người. Nhưng lại không biết hai người này là lại có thể sáng tạo kỳ diệu như vậy đại đạo. Lăng Thiên nghĩ đến thể nội trầm rãi bay ra một cách màu hỗn độn cây giống. Cây này mầm xuất hiện trong nháy mắt cắm dễ hư không càng là xuyên thấu qua hư không rơi xuống trong hỗn đồn. Lăng thiên làm sao cũng không nghĩ tới bàn cổ trong lòng diễn hóa thế giới thủ, lại là 36 phẩm tạo hóa thanh liên dễ. 36 phẩm tạo hóa thanh liên là hỗn đồn trí bảo càng là thai ngén bàn cổ. Trong đó diễn hóa vô số tiên thiên linh bảo. Cái gì ngũ hành kỳ, thập nhị phẩm liên hoa thí thần thương? Đây đều là 36 phẩm thanh liên diễn hóa. Bất quá 36 phẩm hỗn độn thanh liên dễ nhưng vẫn không có tìm tới qua. Biết mấy bàn cổ trong lòng bên trong, một mực bảo trì cách này sinh cơ càng là hóa thành vĩnh sinh thế giới. Thế giới thủ bị lăng thiên thu thập lại, sau đó hóa thành hiện tại cây giống, một lần nữa thai ngém sinh cơ. Cắm dễ hồng hoang sở dĩ kết nối hỗn độn. Giờ phút này, Lăng Thiên đứng ở chỗ này, lại có thể cảm giác trong hỗn độn vô tận năng lượng xông về phía mình. Đây chính là 36 phẩm hỗn độn thanh liên kinh khủng, Lăng Thiên hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt, liền có thể bổ sung trong cơ thể ta một nửa pháp lực. Phải biết ta hiện tại pháp lực đã rèn luyện hóa thành bàn cổ pháp lực. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả Thiền Mộ Lưu Thương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 498 Lần nữa chứng đạo T Lăng Thiên hít một hơi lãnh khí Cảm khái 36 phẩm tạo hóa thanh liên sợi dễ cường đại Một cách vô hấp trong cơ thể mình pháp lực liền khôi phục Phải biết Lăng Thiên thôn phải 3.000 đại đạo diễn hóa pháp lực Diễn hóa hình thành có thể so với bàn cổ pháp lực tồn tại. Loại pháp lực này khối lượng hoàn toàn chính là lăng thiên lúc trước pháp lực gấp mấy trăm lần. Nói cách khác, lúc trước lăng thiên pháp lực hóa thành bây giờ pháp lực, liền cần sèn luyện gấp mấy trăm lần. Chính là như thế, cũng bị thanh liên chi căn khôi phục. Một cách hô hấp tiêu hao năng lượng trong nháy mắt khôi phục. chắc không được bàn cổ cường đại như vậy. Có như thế một cây cường đại trí bảo có vô cùng vô tận pháp lực. Là đối thủ. Đáng tiếc 36 phẩm hỗn đồn thanh liên đã vỡ nát, lăng thiên vẹn vẹn thu hoạch như thế một cách sởi dễ. Sởi dễ tắm dễ hư không, rơi xuống trong hỗn đồn. Kinh khủng thôn về tốc độ cực nhanh ẩm ẩm hiện ra một cây hư ảo 36 phẩm tạo hóa thanh liên. Lăng Thiên đứng tại Thanh Liên bên trong, toàn thân mang theo hơi thở ngưng trọng, mỉm cười, nói: "Bản tọa hôm nay chứng đạo Hỗn Nguyên, chứng đạo vĩnh sinh." Truyền vang hồng hoang, dẫn tới vô số người kinh hãi. "Đây là, đây là lão tử kinh hốt. Đây không phải Lăng Thiên sao? Hắn làm sao lần nữa chứng đạo Hỗn Nguyên, hắn không phải đã sớm chứng đạo Hỗn Nguyên rồi?" Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng lẽ chẳng lẽ truyền ngôn là thật. Lăng Thiên Cảnh cáo toàn bộ Hồng Hoang, vẻn vẹn cho mình tranh thủ thời gian chuyển thế trùng tu. Thông Thiên, cũng đúng, toàn bộ vũ tộc hiện tại cũng là Lăng Thiên một người trèo chống. Cố Nhiên 12 tổ vu rất cường đại, càng là có thể thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng là hiện tại trong hồng hoang sát khí giảm mạnh, vẻ thanh bình thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không phải mạnh nhất. Ngược lại tổ vu chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, dẫn tới toàn bộ hồng hoang căm thù, làm không cẩn thận thực biết bị toàn bộ hồng hoang vây công. Nếu như không phải lăng thiên tồn tại vu tộc, làm cho tất cả mọi người không dám hành động. Biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Một nguyên hồi thời gian, Lăng Thiên chuyển thế trùng tu, chẳng lẽ Lăng Thiên tại mưu tính cái gì sao? Tam Thanh nói chuyện với nhau, nhưng lại không biết một cái nguyên cớ. Lăng Thiên đứng tại Thanh Liên bên trong cảm giác vô tận năng lượng hội tụ, thể nội hội tụ càng tăng mạnh hơn hoàng khí tức. Ngưng tụ pháp lực, nhục thân cũng đang thoát biến. Rống. Lăng Thiên giống to. Vĩnh Sinh đại đạo Đã thấy toàn bộ trong hồng hoang linh khí cấp tốc giảm bớt, tất cả đều hướng về Lăng Thiên vọt tới. Lăng Thiên nhìn chăm chú tư không, nguyên thần hiện ra vĩnh sinh đại đạo trong nháy mắt bộc phát. Đã thấy, Lăng Thiên phía sau bốc lên một cây trụ. Hạt châu này khắc hỏa vĩnh sinh, diễn dịch vĩnh sinh, cái này cây cột không có kết nối vận mệnh trường hà Không thuộc về ba ngàn đại đạo bên trong, vì vậy hiện tại không thể dung nhập vận mệnh trường hà Oanh. Chuyện đến oanh minh toàn bộ hồng hoang ở vào uy áp phía dưới. Đại địa đang lắc lư thương thiên đang chấn động. Lang thiên nhục thân thoát biến tiến vào Hỗn nguyên chi cảnh. Lập tức cách này nguyên thần cũng tiến vào Hỗn nguyên chi cảnh. Tiến vào Hỗn nguyên chi cảnh khí tức tràn ngập che lấp toàn bộ hồng hoang. Lang thiên hai tay đặt sau lưng cảm thán trong cơ thể mình năng lượng. Trong hỗn đổn. Dương Mi chấn kinh, làm sao có thể? Đây không phải bất luận một loại nào đại đạo, đây là độc lập ba ngàn đại đạo bên ngoài tồn tại. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ Lăng Thiên tự sáng tạo đại đạo? Nghĩ lại suy nghĩ, Dương Mi thở dài. Là, là. Lăng Thiên thoát khỏi cường hoành vu tộc nhục thân chuyển thế trùng tu chính là siêu thoát vu tộc huyết mạch hạn chế. Dù sao vu tộc tại mạnh cũng vẻn vẻn bàn cổ huyết mạch mãi mãi cũng sẽ có bàn cổ áp chế. Siêu thoát bàn cổ chuyển thế trùng tu, diễn hóa tân sinh đại đạo. Không hổ là lăng thiên, đúng là điên cuồng Phải biết chuyển thế trùng tu, một cách không tốt chính là vạn kiếp bất phục. Dương mi Than Nhẹ, lần thứ nhất phát hiện mình tu luyện không gian đại đạo quá yếu, quá yếu. Lục áp càng là gầm thét Làm sao có thể? Lăng Thiên làm sao lại tự sáng tạo đại đạo? Làm sao có thể nhanh như vậy xuất hiện càng là chứng đảo hỗn nguyên? Bản tọa không tin, không tin. Lục Áp gầm thét, nhưng là cảm giác trong hồng hoang ầm ầm tán phát khí tức, nhưng lại không thể không tin. Trong nháy mắt, trong hồng hoang, Lăng Thiên khí tức trong người lần nữa bộc phát, oanh. Nhục thân tiếp tục thoát biến Hỗn nguyên nhị trọng thiên. Nguyên thần cũng đang thoát biến. Hỗn nguyên nhị trọng thiên. Vẹn vẹn dừng lại trong nháy mắt. Liền tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên. Giờ phút này. Lăng thiên vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Tiếp tục hướng về tầng thứ cao hơn xuất phát. Trong hỗn đồn lục áp. Tán phát khí tức chậm rãi biến mất. Một cái màu hỗn đồn kim ô xuất hiện tại trong hồng hoang. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trung tâm lăng thiên. Rống, yêu tộc các con dân thẳng hướng thiên đình. Hồng Hoang chư vị, nếu như không muốn bị vu tộc áp chế cả một đời, không muốn bị nhân tộc xem như đồ ăn, liền bột phát đi. Giết đi, không giết chúng ta đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu, tất cả đều trở thành người khác dưới chân người hầu, vĩnh viễn không thể ra mặt. Lục Áp lời nói mang theo bi thương càng là mang theo bi. Lục Áp lời nói mặc dù có chút lớn nhưng là cũng là không giả. Chính như Lục Áp lời nói, Lăng Thiên quá mạnh quá mạnh. Vu tộc tại Lăng Thiên duy trì dưới sẽ hồng hoang vĩnh hằng bất diệt đế hoàng. Cũng không thể dung chuyển Vu tộc địa vị càng đừng nghĩ lấy thay thế Vu tộc. Vu tộc chiếm cứ hồng hoang tu luyện tám thành tài nguyên, vẹn vẹn còn sót lại hai thành còn có một thành bị nhân tộc chiếm cứ kêu nhân tộc là vu tộc sáng tạo, thậm chí nhân tộc còn chảy xuôi vu tộc huyết mạch. chỉ sót lại một thành bị vô số thế lực chia cắt. tiệt giáo, nhân giáo, xiêm giáo, phật giáo, những này đều cần tài nguyên, một chút chủng tộc cũng cần tài nguyên. nhưng là tài nguyên đều bị chiếm cứ, đều bị vu tộc chiếm cứ. bọn hắn vô lực phản kháng, nhưng là hiện tại lục áp lời nói là thật. Bọn hắn không cam lòng phản kháng, hậu thế, dám phản kháng. Thậm chí bọn hắn chết đi đều sẽ tiến vào lục đạo luôn hồi bên trong, nhận vô tộc áp chế. Có lẽ đời thứ ba, có lẽ lục đại. Đoán chừng bọn hắn đều sẽ trở thành vô tộc người hầu, từ trong xương bên trong hiện ra nô tính, mà không có lấy một bầu nhiệt huyết phản kháng. Vì vậy, tại lục áp lời nói dưới trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ hồng hoang bạo động. Oanh! Lăng Thiên thể nổi bốc lên năng lượng, tiến vào Hỗn Nguyên Tam trọng thiên, nhục thân cũng là tiến vào Hỗn Nguyên Tam trọng thiên. Bất quá này khí tức không có đổi lấy áp chế, ngược lại để bọn hắn càng thêm điên